Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Bây giờ chúng ta sẽ bắt xe và đi sâu vào bên trong thị trấn Vừa nói dứt câu, anh liền vẫy tay đón một chiếc xe lạc Vậy là chúng tôi lại tiếp tục đi thêm một đoạn đường khá dài nữa Không biết là đã đi bao lâu Nhưng tôi cảm thấy đôi chân của mình gần như bị tê luyện Bởi vì phải ngồi một chỗ quá lâu Khi đến được thị trấn thì cũng đã xế chiều Tôi bước ra khỏi chiếc xe lan Đôi mắt ngước nhìn lên bầu trời Rõi theo bảy chim đang bay theo từng đạn Cảm ơn bác À bác có biết làng ngài nằm ở đâu không ạ Anh trả tiền cho bác tài xế xe lam Và cũng không quên hỏi thăm về ngôi làng kia Làng ngài hả Tôi chưa bao giờ nghe qua cái tên này Bác tài xế mỉm cười ái ngại Giọng nói có chút khó nghe Vì mang đậm chất của địa phương nơi đây Dạ cảm ơn bà Tôi có hơi thất vọng Nhưng anh tin rằng những người trong thị trấn sẽ biết Nên bởi nắm tay tôi kéo đi một mảnh Trên cả một đoàn đường gặp ai chúng tôi cũng dừng lại hỏi thăm Nhưng không một người nào biết về ngôi làng đó Ngay cả khi hỏi những người lớn tuổi Đã sống ở đây gần hết một kiếp người Nhưng họ cũng không biết hay thậm chí là không nghe nói đến Chúng ta cứ đi chung như vậy Cũng không phải là cách đâu Hay là em và anh tách ra nhau Mỗi người đi một hướng để tìm Như vậy sẽ nhanh hơn Tôi chật này ra ý tưởng trong đầu Vội nói cho anh nghe suy nghĩ đó của tôi Như vậy ổn không Nếu lỡ anh lạc mất em thì sao Anh bắt đầu Cảm thấy kế sách Của tôi không ổn Cả hai người đều mới đặt chân tới vùng này Không thông thuộc đường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 thân ảnh nhỏ bé con tôi bỗng lọt thỏng giữa dòng người tấp nặng. Ông chú cháu hỏi ông có biết làng ảnh nằm ở đâu không ạ? Khi đang đi trên thường, bỗng tôi gặp một ông lão có gương mặt khắc khổ Đang ngồi lẽ nè một góc đường. Dòng người hối hả đi qua nhưng tuyệt nhiên không ai chú ý đến sự hiện diện của ông lão. Ngay đến cả bản thân tôi cũng không thể ngờ được rằng mình lại chịu lại gần bắt chuyện với ông ta. Ông lão ngước nhìn tôi bằng cặp mắt mở đục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 Vài phút sau ông Lão mới chịu lên tiếng hỏi lại. Ông cho cháu hỏi là ngày nằm ở đâu ạ? Tôi vẫn giữ thái độ nhẹ nhàng, chậm rãi nói thêm một lần nữa. Cô buồn đến nơi đó để làm gì? Chết hết rồi, tất cả đã chết hết rồi. Đó là lời nguyện. Là lời nguyện. Đột nhiên ông Lão trở nên mất kiểm soát. Miệng liên tục nói những từ ngữ vô nghĩa.